Chuyện xuyên không trọng sinh, hạnh phúc tái sinh, editor Yun Yuki, đọc bởi Lily. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. chương 43, lại biến. Sau khi được yên nhiên cổ động Triệu Duệ Kỳ quyết định thỉnh bình nhất chỉ đến vương phủ xem bệnh cho những dương vương Triệu Giật Thanh yên nhiên lấy ra một tờ giấy tuyên thành ở trong lòng đưa cho Triệu Duệ Kỳ. Biểu ca nhìn này. Triệu Duệ Kỳ nhìn lướt qua giấy tuyên thành, hỏi. Ai đưa cho muội? Phó Tuấn Khanh. Thấy yên nhiên gật đầu Triệu Duệ Kỳ tươi cười cứng ngắc ánh mắt nhìn tờ giấy tuyên thành đầy chữ, bình thản nói. Vất vả hắn, chờ hắn rảnh rỗi ta sẽ gặp mặt cảm tạ hắn. Tuấn Khanh ca ca biết rất nhiều, nhất định có rất nhiều chuyện đàm luận cùng biểu ca. Yên nhiên rất muốn biểu ca thân cận Phó Tuấn Khanh. Mặc kệ có biến hóa gì, người có tài học nhất định sẽ nổi bật không ai có thể ngăn cản Phó Tuấn Khanh một bước lên trời. Chỉ cần biểu cao cùng Phó Tuấn Khanh quan hệ thân cận một chút đối với hắn rất hữu ích. Biểu ca ca không nhìn đề, mà nhìn muội làm gì. Muội lại gặp Phó Tuấn Khanh. Lần trước Tuấn Khanh ca ca mang muội đi tới tầng cao nhất trong trạng nguyên lâu, thấy được rất nhiều người có tiếng tăm viết thư pháp, còn gặp được vương túy tử nổi danh gần xa viết chữ cuồng thảo. Chú thích chữ cuồng thảo là một trong năm phong cách viết thư pháp chân khải thiện lệ hành thảo. tiếp trước sau khi biểu ca mất yên nhiên sống cô độc hàng ngày luyện chữ chơi cờ để giải tòa tịch mịch. Mà nàng yêu thích nhất chính là cuồng thảo tiêu sái không kiềm chế được nhưng Phó Tuấn Khanh lại nói nàng thích hợp châm hoa tiểu khải. Điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện yên nhiên mê luyến cuồng thảo. Tầng cao nhất trong trạng nguyên lâu nếu không phải là tiến sĩ sẽ không được vào. dù triệu ruồi kỳ tài danh cao tới đâu mà hắn không đi khoa cử không phải là tiến sĩ thì không thể đi lên tầng cao nhất của trạng nguyên lâu yên nhiên cười nói là tuấn khanh ca ca vụng trộm mang muội đi lên ai cũng nghĩ hắn sẽ đỗ trạng nguyên nên lão bản mới châm trước nếu hắn không thể đỗ đạt như mọi người nghĩ không phải lão bản trạng nguyên lâu đã phá hỏng quy củ không đỗ sao có khả năng này được Tuấn Khanh ca ca tài học rất tốt, không thể kém hơn biểu ca, sao lại không có khả năng đỗ đạt được? Triệu Duệ Kỳ nắm chặt giấy tuyên thành trong tay. Phải không? Trạng nguyên nhất định là hắn à. Yên nhiên cảm thấy Triệu Duệ Kỳ có chút không ổn kiếp trước tuy Triệu Duệ Kỳ chưa từng gặp Phó Tuấn Khanh, nhưng nghe yên nhiên kể về Ngọc Lang, đôi mắt hắn âm trầm u ám. Biểu ca? Hừ... lúc triệu duệ kỳ nâng mắt nhìn yên nhiên u ám âm trầm liền tan biến thay vào đó là ý cười thân thiết sủng nịch yên nhiên nói không có chuyện gì tài học của biểu ca không hề kém cạnh tuấn khanh ca ca biểu ca là thế tử không cần thi khoa cử Người sẽ cùng ta đi tìm bình nhất chỉ đúng không ừ yên nhiên gật đầu triệu duệ kỳ đem giấy tuyên thành vo thành một cục yên nhiên kinh ngạc hỏi vì sao Trên giấy tuyên thành có viết nan đề mà Bình Nhất chỉ từng ra. Không chỉ Phó Tuấn Khanh nghĩ ra đáp án còn có ba đạo đề là kiếp trước Yên Nhiên tự nghĩ ra. Yên Nhiên thắc mắc hỏi. Biểu ca đã xem xong. Không cần giấy tuyên thành ta cũng có thể giải nan đề. Triệu rùi kỳ thấy Yên Nhiên vui vẻ. Nàng vẫn luôn tin tưởng hắn. Hắn chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy nàng khi nàng ở phía sau hắn tập tễnh bước đi. Biểu ca chậm một chút, biểu ca đợi ta với. Hắn vẫn luôn chờ nàng lớn lên, chờ nàng trở thành tân nương của hắn, cùng dắt tay nàng đến đầu bạc, hắn vẫn luôn che chở nàng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho Phó Tuấn Khanh lấy đi ái mộ của nàng. Trong phòng nhà nương bóc từng hạt thông bỏ vào trong bát hàng mi mệt mỏi buông xuống. Ở trước mặt nàng bày một mâm hạt thông so với trượng phô nhữ Dương Vương thì nàng càng chú ý đến hạt thông hơn. Hoặc là nói Nhàn Nương hoàn toàn không nhìn Nhữ Dương Vương đã vài lần muốn mở miệng nói chuyện. Ánh mắt Nhữ Dương Vương triệu giật thanh vẫn luôn nhìn Nhàn Nương, nàng không giống ngày xưa luôn đối chọi gay gắt với hắn. Cũng không giống trước kia tuy bọn họ tranh cãi, nhưng đôi mắt của nàng luôn có bóng dáng của hắn, lúc Nhàn Nương bình tĩnh khiến hắn lạnh lòng. Hắn bị bệnh còn nghĩ Nhàn Nương sẽ đến lạc ngọc đảo an ủi hắn, vì hắn tìm kiếm danh y. Hắn đợi mấy ngày, vẫn không thấy nhàn nương. Vì hắn từng nói không cho phép nàng đến lạc ngọc đảo, nhưng trong 7 ngày dưỡng bệnh, hắn vẫn luôn hy vọng có thể nhìn thấy nàng. Ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào thân thể nhàn nương, đôi tay trắng nõn gần như trong suốt thuần thục bóc hạt thông, lấy ruột bỏ vào trong bát ngọc cứ liên tục như thế. vì nàng không nói chuyện cũng không nói gì. Nhữ Dương Vương không biết nhàn nương cũng sẽ có lúc bình tĩnh như vậy. Nhìn nàng bóc hạt thông cũng là hưởng thụ phiền lòng ẩn bệnh cũng vì cảnh này mà phai nhạt rất nhiều. nhàn nương, nhữ dương vương nhịn không được mở miệng. Ta, hắn lại không nói nên lời, hắn muốn đáy mắt nhàn nương có bóng dáng của hắn. Hắn đưa tay nắm chặt cổ tay nhàn nương so với trí nhớ của hắn còn tinh tế hơn. Tám năm, nàng trúng độc tám năm mà hắn không hề phát hiện lúc hắn tưởng niệm huyền như thì nhàn nương sẽ đau lòng cỡ nào. Nhữ Dương Vương ấy náy nói, ta cùng nàng đi tìm bình nhất chỉ được không? Ta không cần ngươi thương hại. Nhà nương xoay cổ tay. nữ Dương Vương buông tay, nhà nương bình thản nói. Năm năm trước ta đã thành bình nhất chỉ bắt mạch. Hắn đã khẳng định ta sống không quá năm nay, bắt đầu từ tháng trước ta đã ho ra máu. Tâm Nhữ Dương Vương quản thắt đau đớn. trong lòng càng ái náy, nhàn nương nhìn đôi tay của chính mình bình thản như nói về chuyện của người khác. hai tay ta dính máu rất nhiều người, vì vương gia không cần ái náy. ta đã gả cho ngươi, đương nhiên sẽ giúp ngươi làm rạng dỡ nhữ dương vương phủ. vương gia cho ta rất nhiều, là ta quá nghiêm khắc không nên muốn những thứ không thể có. nhàn nương, nhữ dương vương muốn xóa đi ánh mắt mất mát của nhàn nương, nhưng hắn có tư cách gì? Hắn thậm chí sợ đụng chạm nhàn nương. Ta muốn Diêm Vương để quỷ sai tới đón ta đi ta mang tội ác tay trời, giết hại người vô tội, mua bán quan tước tham ô hối lộ sao có thể đi đến Tây Phương cực lạc đây. Nếu địa mục thật sự có 18 tầng ta nghĩ ta sẽ ở tầng thứ 18. Không, sẽ không. Nhữ Dương Vương nắm chặt tay nhàn nương, không để ý nàng dễ rủa Nhàn nương che giấu sắc bén trong ánh mắt bình tĩnh hờ hững đối diện với những dương vương. Vương gia không cần ái náy, người nào mà chẳng phải chết chẳng qua là chết sớm một chút hay muộn một chút mà thôi, nếu không phải gả cho vương gia ta cũng không hưởng thụ được nhiều phú quý đến vậy ta hãm hại người vô tội cũng không phải tất cả là vì vương gia. Nhàn nương hiểu rõ triệu giật thanh hơn bất kỳ kẻ nào. Cả đời nàng khinh thường diễn trò, khinh thường làm bộ dạng khiến triệu giật thanh ái mộ, nàng chỉ hy vọng có được tình cảm thuần túy nhất. Hắn yêu thích thật tâm là mạnh nhàn nương, không phải hư tình giả ý, đón ý nói hùa. Nàng thất bại, đến lúc sắp chết mới tỉnh mộ, nàng có thể kiêu ngạo chết đi, nhưng nàng không thể để hài tử duy nhất vì nàng mà chịu khổ. Nếu triệu rùi kỳ có cuộc sống không tốt, dù nhàn nương ở tầng cuối cùng của địa ngục thì tâm nàng cũng bất an. Nhữ Dương Vương thấy Nhàn Nương thả lỏng đôi tay khoát lên vai gầy yếu của nàng, giữ chặt thân thể của nàng từ từ chậm rãi, đem Nhàn Nương ôm vào trong lòng, hắn có cảm giác như thứ đã mất đi mà có lại được rất sung sướng vui mừng. Ta đã nhớ lại, mạnh phủ có cây hoa đào. Nhàn Nương mệt mỏi nhắm mắt có thể nàng đã quên, quên triệt để thì gia bình nhất chỉ nói phải bài trừ tâm ma chính là hắn. cũng may lúc nàng sắp sửa chết đi nhờ yên nhiên nhờ trinh nương mà nàng có thể nhìn rõ triệu giật thanh trước kia nàng an bày đủ loại phần lớn đều nhắm vào kế phi chưa bao giờ nghĩ sẽ thương tổn nữ dương vương triệu giật thanh thậm chí nhà nương còn vì hắn mà lo lắng lo lắng thứ hắn yêu thích lo lắng nữ dương vương phủ có thể bảo trụ phú quý hay không cho nên nàng bỏ qua huệ nương mà coi trọng người bị yên nhiên nói làm người rất khôn khéo là trinh nương Lúc nàng nhìn Trinh Nương, liền nghĩ Nhữ Dương Vương sẽ thích nàng. Chỉ cần Yên Nhiên cùng Triệu Duệ Kỳ bước theo con đường mà nàng đã an bày, dù Nhữ Dương Vương thích nàng, cũng không có cách nào lay truyền địa vị thế tử của Triệu Duệ Kỳ. Nhưng Yên Nhiên đã từng nói thế sự khó liệu. Nhà Nương không sử dụng thủ đoạn với Trinh Nương, ngược lại nàng sẽ dùng trên người Nhữ Dương Vương Triệu Giật Thanh. Ở dưới cây đào, người đã thấu khúc phượng cầu hoàng. Hôm qua Nhữ Dương Vương như nửa tỉnh nửa mê, nhớ tới những chuyện đã qua, rất nhiều thứ đã lãng quên trong trí nhớ lúc đó lại hiện về rõ ràng. Nhữ Dương Vương nghĩ hắn đã từng chung tình với Mạnh Nhàn Nương, đã từng hái đoá mẫu đơn diễm lệ khuynh thành cho riêng mình. Mạnh gia tiểu thư trước kia rất có tiếng, nhưng chỉ có Mạnh Nhàn Nương xuất sắc như vậy mới khôi phục vinh quanh cho Nữ Nhi Mạnh gia. Nhàn Nương, bổn vương vì nàng đàn tấu phượng cầu hoàng được không? vương gia gọi là thanh ca gạch nối chấm chấm chấm nhàn nương gọi không được thần sắc nữ dương vương ảm đạm bổn vương biết ta đã khiến nàng thương tâm nhàn nương cho bổn vương một cơ hội nữa được không để bổn vương cùng nàng đến cuối cùng nhàn nương cúi đầu không nói một lời nữ dương vương buông nàng ra đem đệm đặt phía sau lưng nàng người tới chuẩn bị đàn cổ Yên nhiên cùng triệu rùi kỳ đứng trong hành làng gấp khốc nghe trong phòng truyền ra tiếng đàn. Yên nhiên nhỏ giọng nói. Là phượng cầu hoàng, đại di thích nhất phượng cầu hoàng. Là phụ vương đạn tấu phượng cầu hoàng. Tiếng đàn du dương giống như thổ lộ nỗi long. Triệu rùi kỳ nghiêng đầu nhìn yên nhiên thấy nàng mở to đôi mắt nước mắt chảy dài trên gò má, từng giọt rơi trên mặt đất giống như chân trâu trong suốt. Biểu muội. Cổ tay áo bị Yên Nhiên nắm chặt có thể nói là Triệu Duệ Kỳ bị Yên Nhiên kéo đi cũng có thể nói là hắn đỡ Yên Nhiên đang run rẩy rời đi. Triệu Duệ Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Yên Nhiên, đau lòng cho mày. Một khúc phượng cầu hoàng sao lại khiến nàng thương tâm như thế. Yên Nhiên vòng ra sau lưng Triệu Duệ Kỳ cái chán đụng vào lưng hắn, nghẹn ngào nói. Biểu ca, ta đây. Tân thể triệu duệ kỳ thẳng tắp sau lưng y phục ẩm ướt. Yên nhiên nhắm mắt nàng cũng không muốn khóc. Nhưng kiếp trước đến cuối cùng Đại Di cũng không đợi được nữ Dương Vương, nàng đạn Tấu cuối cùng chính là Phượng Cầu Hoàng. Khóc không thành khóc điệu không thành điệu, Đại Di không cam lòng rời đi. Yên nhiên rơi lệ vì cảm thấy nhà nương bị ủy khuất. Nàng rời đi là sợ mình nhất thời xúc động vọt vào. Đem đàn cổ đập nát Nữ Dương Vương hiểu được cái gì gọi là phượng cầu hoàng sao. Đại Di phải dùng bao nhiêu nhẫn nại với Nhữ Dương Vương, nếu không phải vì biểu ca, Đại Di sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Biểu ca? Hừ! Đại Di là mẫu thân tốt nhất chúng ta vĩnh viễn nhớ nàng được không? Vĩnh viễn không thể quên nàng. Triệu rùi kỳ xoay người, nâng tay lau nước mắt cho yên nhiên. Sau đó vươn ngón út hai người ngón tay thương giao. Vĩnh viễn nhớ kỹ mẫu thân. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Nhữ Dương Vương trở về lạc ngọc đảo, hắn còn nghĩ nhà nương sẽ giữ hắn lại, nhưng một câu nàng cũng không nói. Chỉ nói hắn để ý một chút, chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn vui vẻ, hắn tin tưởng mình có thể vãn hồi tâm của nàng. Chủ tử, nhà nương nhìn chằm chằm đàn cổ mà Nhữ Dương Vương đã dùng đạn tấu, nhắm mắt nói. Đem đi thiêu. chủ tử đi giả tiểu nha hoàn nâng đàn cổ rời đi cửu vĩ cầm chân quý ở trong liệt hỏa hóa thành cho tàn nhàn nương mở to mắt nhìn ngọn lửa đôi mắt hàm chứa đau xót. phượng hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh đáng tiếc ta hiểu quá muộn trình ma ma đi đến bên người nàng nói thế tử điện hạ cung biểu tiểu thư chuẩn bị đi thỉnh bình nhất chỉ nhàn nương hơi ngạc nhiên Sau đó lại cười hỏi. Là vì vương gia. Trình ma ma gật đầu nói giả, lại nhẹ giọng nói. Có thể phá hủy cục diện của chủ thử không? Bình nhất chỉ tính khí rất cổ quái. Lão nô lo lắng sẽ thương tổn đến thế tử điện hạ cùng biểu tiểu thư. Nhàn nương vuốt nhẹ tóc mai, nói. Bọn họ có thể nghĩ đến chuyện đi. thỉnh bình nhất chỉ ta cũng yên tâm một chút gửi tin cho hắn. Phải khó sự kỳ nhi, ra đề càng khó càng tốt. Này, nếu không khó, sao có thể thể hiện ra bản sự của Kỳ Nhi? Sao có thể biểu hiện hắn hiếu tâm, sao có thể khiến Vương gia cảm động? Trước kia ta rất u mê, có gì cũng không nói ra cả đời trôi qua như thế, sao có thể để Kỳ Nhi cũng giống như ta? Còn đường phía trước của hắn còn rất dài, trước kia ta vẫn luôn nghĩ đối tốt với Vương gia, không cần nói hắn cũng hiểu, nhưng hôm nay ngươi cũng thấy. Hắn không biết cho tới bây giờ cũng không hiểu ta muốn cái gì ta đối với hắn đã chết tâm. Lão nô là lo lắng điện hạ thất vọng. Nhi từ của mạnh nhàn nương ta sao có thể vì chút khó khăn mà không vượt qua được. Không cần coi khinh yên nhiên cùng kỳ nhi. Lão nô đi truyền tin cho Bình Đại Phu có cần cùng người bên ngoài nói một hai câu không? Nhàn nương suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, bên người vương gia cũng có người, nói nhiều hơn cũng không tốt. Dù vương gia hồ đồ, thì hắn cũng là những dương vương điện hạ. Ta cũng không ngờ hắn tra ra thân phận của huyền như nhanh như vậy, trong tay không ít nhân lực đi. Chúng ta hành sự phải cẩn thận một chút, mỗi ngày có rất nhiều người tìm bình nhất chỉ nhất định sẽ gặp kỳ như cần gì phải vẽ rắn thêm chân tạo ra nhược điểm. vì ta cùng bình nhất chỉ hợp ý cơ duyên xảo hợp giúp hắn một tay, nhưng bình đại phu cũng không phải là nô bộc của ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng lúc hắn bắt mạch sẽ không nói dối. Vậy ẩn bệnh của vương gia, nhàn nương tự tin cười cười, ta chắc chắn hắn nhìn không thấu ẩm thực của vương gia có vấn đề, chờ ta chết ngày đó sẽ nói cho yên nhiên biết. Lúc kế phi có thay, nhất định đi phải đến trước mộ phần nói với ta một tiếng. Nhàn Nương Tuy đang cười, nhưng đáy mắt băng lãnh. Trình Ma Ma hiểu rõ chỉ cần nàng hạ quyết tâm, sẽ hết sức vô tình, thấp giọng nói. "Còn có một chuyện, sợ là vương gia sẽ xem trọng Cửu tiểu thư." Chuyện ở Mạnh phủ, người cũng biết, sợ là Cửu tiểu thư cũng không đơn giản, Tần Di nương sao lại có thai? "Phu nhân trúng gió, gia sự của Mạnh gia đều ở trong tay đại thiếu phu nhân." Nhàn nương thu lại tê cười tin tức ở ngoại ra khiến nhàn nương cũng có chút động tâm. Dù lâm thị không tốt cũng là thân sinh mẫu thân của nàng. Khủ khủ, khủ khủ, trình ma ma vỗ nhẹ lưng của nhàn nương nói. Lão nô không phải có ý làm chủ thử một ngạt chỉ sợ một khi cừu tiểu thư gà qua. Nên phòng bị nhiều một chút mới tốt, đại phu nói phu nhân trúng gió cần dưỡng bệnh, không thể tức giận, người cũng biết tính khí của phu nhân, sao có thể không sinh khí. Nếu không người cùng, nhà nương lắc lắc đầu. Ta đã xuất giá, hôm nay phụ thân nghe lời ta nói, có thể ngày mai ta rời đi, mẫu thân sẽ càng chịu khổ. Một lát nữa ta gửi cho mẫu thân một phong thư, chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt, nàng là phu nhân mạnh ra ai cũng không vượt nàng được, đại tàu cũng không dám không hiếu thuận, mẫu thân tuổi tác lớn, các vị muội muội đã trưởng thành, nàng nên sống thanh nhàn hưởng phúc, cứ không chịu uy quyền, phế trưởng lập ấu, trong lòng đại tàu sao có thể dễ chịu. Ta đã khuyên nàng bao nhiêu lần, cuối cùng nháo đến tình trạng này, huệ nương lại, đều bị mẫu thân nuông chiều hỏng rồi. Kỳ Dương Hầu Sinh lễ đã thu ta còn có thể như thế nào đây? phủ thân xử lý việc này nhanh chóng như vậy, chính là để phòng ta sen mồm. Kỳ Dương Hầu phủ Thái phu Nhân là chủ sử, chỉ cần Huệ Nương không phạm sai lầm, thì cả đời nàng cơm áo không lo, có thêm vài hài từ thì sau này cũng có cái để dựa vào. Còn Trinh Nương, nhà Nương khóe miệng cong lên. Nàng so với huyền như càng đà động vương gia nhiều hơn, trí tuệ cũng cao hơn huyền như ta nhìn thấu trinh nương, nàng sẽ không xem trọng vương gia, nàng nhìn thấu mọi chuyện tuy vương phủ phú quý bức người, nhưng sự tình phức tạp nàng không nhất thiết phải nhảy vào dòng nước xoáy này, nhưng có thể làm được gì đây? Vương gia coi trọng nàng sao? Mới vừa rồi vương gia đối với chủ tử không giống giả bộ. Nhàn Nương ngừng cười. Cho nên ta mới càng ghê tởm, dù vương gia chung tình với ta cũng sẽ có những thiếp thất khác, ta không biết ai có thể khiến vương gia chỉ cần một người trinh nương sao. Trình ma ma nhấp nháy môi, nói. Nàng làm sao so được với người. Nàng so với ta càng biết diễn trò, so với ta càng vô tình, chỉ cần dùng hai điểm này cũng đã có thể thu phục vương gia. Nhàn nương chào phúng cười cười. Sai người đến lâm gia truyền lời tiểu thư lâm gia tự tìm hôn phối đi. Không phải người muốn để lâm ra tiểu thư làm Trắc phi sao? Có trinh nương còn cần nàng sao? Dù có huấn luyện nàng cũng kém xa trinh nương, chưa được vài hiệp đã bị trinh nương đạp ngã. Ngươi đừng xem thường trinh nương, chỉ cần nàng là ghế phi còn lo không có chỗ đứng sao? Trình ma ma chuyển động đôi mắt. Nếu không người hãy làm chủ đem cửu tiểu thư thu nạp làm Trắc phi. Vương phủ không có khả năng phù chính chắc phi. Ta còn sống một ngày, thì vương gia có thị thiếp, có thông phòng, nhưng tuyệt đối không thể có chắc phi. Đây cũng là chuyện mà nhà nương kiên trì không thể thay đổi, trình mama ánh mắt ảm đạm, chủ tử cố chấp khiến người đau xót. Dù nhận lấy bao nhiêu khó chịu chủ tử vẫn thẳng thắp thắt lưng, kiên trì cũng là điều khiến nàng kiêu ngạo. Lão nô lo lắng thế tử điện hạ cùng thế tử phi đấu không lại cửu tiểu thư. Trước kia ta còn lo lắng, nhưng ngươi không nhìn ra sao. Yên nhiên đã xa lạ với trinh nương, nếu không có nàng nhắc nhở sao ta có thể nhìn ra trinh nương bất đồng, hiểu rõ vương gia. Hôm nay cải biến đối sách có yên nhiên ở bên cạnh kỳ như ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm ta thất vọng. Nhưng biểu tiểu thư cự tuyệt, lão nô lo lắng nàng không chịu gả cho thế tử điện hạ. Yên nhiên tâm tính lương thiện nàng. Nhàn nương thở dài. Ta không muốn miễn cưỡng nàng, lưỡng tình tương duyệt mới tốt ta muốn yên nhiên hiểu rõ kỳ nhi là một lòng say mê ta sẽ giúp kỳ nhi một tay, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhắc tới yên nhiên, nhà nương có chút đau đầu. Thôi, cứ chờ xem. Chỉ cần ta còn sống dù chỉ một ngày tuyệt đối không có chắc phi, nhưng trinh nương không phải là ta, nàng sẽ không để ý vương gia có bao nhiêu nữ thử, một khi nàng gả vào vương phủ làm kế phi. Sẽ chậm giải quét sạch đám nữ nhân này. Nhưng có một gia nàng đụng không được vương ra cũng không cho phép nàng động thủ. Là da nào? Giang nam Thiết ra. nhà nương tê cười có chút ý vị hàm xúc Ban đầu ta đã nghĩ sẽ tìm một vị tiểu thư có khí chất sống huyền như thân phận thấp một chút. Lúc nạp vào cửa dù tránh được bố trí sinh hạ hài tử thì cũng không dao động được vị trí của kỳ nhi. Ta còn nghĩ trinh nương là thuần hậu đơn thuần. Sẽ không nhìn ra bố cục ta an bày. Nhưng vì có yên nhiên nhắc nhở ta mới nhìn thấu trinh nương. Ràng nam tiết gia tuy ra thế không hiền hách nhưng sau khi ta mất hoàng hậu nương nương sẽ không chiếu cố những dương vương phủ nữa. Những gì ta sở hữu sẽ bị thầm ăn lên điệu. Không phải ta khinh thường trinh nương nhưng muốn có địa vị như ta lúc này phải mất năm năm mới làm được nhưng năm năm này vương phủ không thể chỉ trông cậy vào bổng lộc của vương gia. Giang Nam lại càng quan trọng, hậu nhân tiết gia phần lớn đều làm quan ở Giang Nam. Vương gia vì muốn củng cố địa vị tất nhiên sẽ nạp tiết gia tiểu thư vào phủ. Tiết gia cũng là thư hương thế gia, sao có thể mang danh phận thiếp thất? Vị trí chắc phi không chạy thoát được đâu. Chú thích tầm ăn lên điệu trong câu này có nghĩa là bị người ta chiếm lấy thứ mình khổ công làm ra. Tiết gia cùng những dương vương phù hợp lại cùng có lợi, phân chia sẽ có hại. Chủ sự Tiết Sa vẫn luôn muốn trở về kinh sư, nên cần những dương vương phủ, mà sinh ý ở phía nam của vương phủ cũng cần Tiết Sa chiếu cố. Không phải Tiết Sa còn được xưng là giang nam tài từ tiểu kỳ lân sao? Vương gia luyến Tiết Sa tất nhiên sẽ không bạc đãi tiểu thư Tiết Sa. Trước kia Tiết Sa cũng hỏi ý thứ của ta. Ta có chỗ dựa vững chắc là hoàng hậu nương nương, nên không đồng ý. Nhưng trình nương làm kế phi, hắn nhất định sẽ miễn cưỡng đồng ý. thân thể nhà nương run rẩy Trình ma ma đưa chén dược cho nàng, nhà nương uống một hơi cạn sạch. Dược đắng uống 7 tám năm, dù đắng hơn nữa cũng chết lặng không còn cảm giác buông chén dược. Còn có lý gia trong kinh thành cũng là minh hiểu trên triều đình của nữ dương vương phủ. Nếu không phải có kỵ ta, chỉ sợ vương gia đã sớm nạp thiểu thư lý gia làm chắc phi. Nếu Trinh Nương làm kế Phi, chuyện sau này trình diễn cũng rất phấn khích. Vương gia không phải là người cam tâm quỳ quyền mà yên ổn ngủ đông, vương gia ở địa vị này cũng không có người khiến hắn tin tưởng. Chỉ cần vương gia muốn nhữ dương vương phủ phú quý trường tồn, hắn nhất định sẽ đối xử với chắc Phi thật tốt. Trinh Nương không giống ta, nàng sẽ không để ý vương gia sủng ái ai, hay là để ý vương gia có chắc Phi hay không. nghe ý thứ cội yên nhiên, nàng muốn được phú quý bình ổn cả đời, nhưng vị trí vương phi nàng muốn quá nhiều. Nếu giống lời nàng không muốn tranh đấu, sẽ bị cấu xé đến cặn bã cũng không còn. Trong lúc các nàng tranh đấu vì cơ hội cho Nhi Tử trưởng thành, vài vị trắc phi không cần để mắt đến Trinh Nương, nhà Nương hạ xuống quân cờ thứ hai. Chu gia. Chu gia Tam công tử này dù trong khoa cử không thể đứng đầu, nhưng vẫn đậu được tiến sĩ. Hắn thành thật trung hậu. Tuy là thứ xuất, nhưng vì thân mẫu chết sớm, được đích mẫu nuôi lớn, không giống với các thứ tử khác, dựa vào bản sự sống yên ổn trong triều, bộ dáng đoan chính. Tề phu nhân vài lần nói với ta muốn tìm cho Chu Tam công tử một người thích hợp. Chu gia sớm có trưởng tử, Tề phu nhân cũng là người rộng lượng, trong phủ vẫn phải có quy củ. Sau khi Chu Tam công tử thành thân liền tách riêng, cùng Cửu muội muội là một nhân duyên tốt. Người nói cùng Cửu tiểu thư. Nghe nàng bố trí, hoàn toàn là chuẩn bị bố cục để Trinh Nương gả vào vương phủ, sao lại nhắc tới Chu gia? Nhàn Nương cười nói, "Không phải yên nhiên đã nói Trinh Nương nói không chiếm được mới là tốt nhất sao?" Vương gia chặn ngang, không biết trong lòng nàng như thế nào đây. Vương phi thế tử điện hạ cầu kiến. Tiểu nha hoàn canh cửa truyền lời, nhà nương phân phó. Ta nhớ. Đúng rồi, ngày mai Lý Gia có hội yến ngắm hoa, huệ nương bị mạnh phủ cấm thúc. Chỉ có Trinh Nương đi thông báo một tiếng đến tề phu nhân cửu muội muội của ta thích hợp với Chu Tam Công Tử. Dạ. Trình ma ma gật đầu, lúc này Triệu Duệ Kỳ đi đến trước mặt nhà nương, nói. Nhị tử muốn tham gia khoa cử cầu mẫu thân thành toàn. Khoa cử. Sao ngươi lại muốn tham gia khoa cử? Nhà nương không giống trước kia là trực tiếp phản đối. Mà giữ chặt Nhi từ ngồi ở bên người nàng, nâng tay vuốt ve mặt mày Nhi Thử. Nàng cũng không vì Nhi Thử mà ra quyết định gì. Giống như lời yên nhiên dù an bày tốt, vẫn phải xem ý tứ của triệu Duệ kỳ. Nhà nương hy vọng Nhi Thử có tiền đồ hiểu chuyện chống đỡ được Nữ dương vương phủ. Nhi Thử muốn thử một lần. Tất cả mọi người đều nói nhi thử tài học bất phàm, nhưng khác người đọc sách trong thiên hạ. Bất phàm là hư danh, là vì nể mặt mũi của Nhữ Dương Vương Phủ. Nói thật với ta, người không phải là người tranh cường háo thắng, nếu không nói thật ta sẽ không giúp ngươi Nhàn nương hiểu rõ tâm tính của nhi Từ. Triệu Duệ Kỳ không giống tính tình phụ mẫu. Dù nhàn nương an bày thỏa đáng, Triệu Duệ Kỳ chưa từng trải qua chuyện khó khăn hay vấp ngã. Sẽ không cùng người tranh chấp cũng không có tâm tư tranh cường háo thắng. Triệu Duệ Kỳ suy nghĩ một hồi, nói. Lúc trước Nhi Tử đã muốn thử thi khoa cử. Sau đó lại nghĩ bản thân là thế tử, đã có thức vị bổng lộc so với những người khổ học 10 năm rèn sách cao hơn rất nhiều, không muốn đoạt lấy công danh. Sau này, sau này vì biểu muội nàng mới vừa nói, chỉ khi nào Nhi Tử cường đại tài năng xuất chúng mới có khả năng bảo hộ người thân. Nàng hỏi Nhi từ trừ địa vị thế tử thì Nhi từ còn có cái gì? Mẫu thân, Nhi Tử trả lời không được. Triệu rùi kỳ nắm chặt tay cúi đầu, nhẹ giọng nói. Nếu có một ngày Nhi Tử không còn là thế tử của Nhữ Dương Vương Phủ, Nhi Tử làm thế nào để bảo hộ nàng không bị người khác khi dễ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý? Sao có khả năng nói người không còn là thế tử? Người là được Hoàng thượng xác phong làm Nhữ Dương Vương Thế Tử. Vì ý chỉ của hoàng thượng là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng vẫn có chuyện ngoài ý muốn, nhị tử trừ địa vị thế tử cái gì cũng không có. Nhàn nương trầm ngâm một hồi, nói: "Nữ Dương Vương phủ nhiều thế hệ đều cầm binh, nếu ngươi tham gia khoa cử cũng là sẽ như tâm ý của hoàng thượng, tốt lắm, cực kỳ tốt. nhi tử là nữ Dương Vương thế tử cũng là hài tử duy nhất của nữ Dương Vương, tương lai chắc chắn kế thừa thức phỉ." Chuyện này sẽ khiến Hoàng thượng hiểu rõ, đời sau của Nhữ Dương Vương sẽ buông tha cho chuyện cầm binh. Chính là buông tha thế lực quân đội ở Đại Minh. Không có binh quyền không có chiến công Nhữ Dương Vương phủ giống như Lão Hổ không nanh. Đương nhiên Hoàng thượng sẽ không muốn hậu thế nghị luận hắn chu giết công thần phi điều tẫn, lương công tàn, khiến cho triều thần thất vọng lạnh tâm. Triệu duệ kỳ tham gia khoa cử có đậu tiến sĩ hay không cũng không quan trọng. mà quan trọng nhất là biểu lộ thái độ của nữ dương vương phủ. Gần đây quân đội đại minh xuất hiện nhiều tên tướng lãnh kiệt xuất, nữ dương vương phủ rất dễ áp chế bọn họ. Trên đường quân công ta đã từng nói với phụ thân ngươi, mạnh mẽ áp chế bọn họ sẽ hậu hoạn vô cùng. Hắn không chịu nghe ta chỉ là một nữ nhân gia cũng không thể lo lắng toàn diện cho hắn. Nhi tử tham gia khoa cử cũng không phải nghĩ mình không thể cầm binh. Triệu Duy kỳ hiểu lầm ý nhàn nương. Nhi Tử cũng có thể không kỳ nhi nghe ta, để những Dương Vương Phủ có thể trường tồn thì phải buông tha cho việc cầm binh. Người có thể làm giám quân quân sư, tham mưu, nhưng tuyệt đối không thể làm tướng lĩnh. Những Dương Vương Phủ mấy đời công trạng sẽ khiến Hoàng thượng nghi kỳ, trừ phi tân quân. Nhàn nương nắm chặt vai Nhi Tử, hạ giọng nói. Tân quân là ai, nương nhìn không ra, ngươi phải nhớ kỹ ngàn vạn lần không được tham dự tranh đoạt vương vị, vương phủ không cần đoạt công lao. Nhi tử nhớ kỹ. Nhàn nương cười dịu dàng nhìn triệu duệ kỳ, nhẹ nhàng hỏi. Không chỉ vì những lời của yên nhiên, còn có ai? Tục ngữ nói không ai hiểu từ bằng mẫu tâm tư triệu duệ kỳ không thể gạt được nhàn nương. Tính tình triệu Duệ kỳ bình thản chỉ có đối với yên nhiên là hắn không chịu buông tha, vì nàng thủ tâm. Triệu Duệ kỳ nói, Nhi tử không muốn nhường người kia giành được thanh danh càng vang dội ai cũng nói năm nay Phó Văn Phó Tuấn Khanh sẽ là tân khoa trạng nguyên, còn chưa thử so tài, Nhi tử không phục. Người 14, hắn 16, đều là thiếu niên Tuấn Tài kỳ, Nhi có thể cùng hắn tỷ thí cao thấp, nhưng Phó Tuấn Khanh là anh tài khó gặp giỏi văn giỏi võ ta nhìn hắn không thấu. Qua vài năm, hắn nhất định sẽ là nhân vật phong vân của đế quốc đại minh, phụ thân hắn một năm liên tục thăng quan tiến chức. Sau lưng hắn có phụ thân tính toán, tuổi còn trẻ lại thấu rõ đấu đá trong quan trường, người thường không thể sánh bằng, người không thể đắc tội hắn. Nhàn nương sẽ không chú ý Phó Tuấn Khanh cũng vì hắn cùng Lý hạo Nhiên có giao tình tâm đầu ý hợp nhàn nương không muốn đắc tội Phó Tuấn Khanh. An Bình Hầu phủ lý ra là cánh tay đắc lực đáng tin cậy. nhàn nương tin tưởng sau khi nàng mất nhu nương sẽ giúp nàng chiếu cố triệu duệ kỳ so với trinh nương nhàn nương càng tin tưởng nhu nương hơn ai cũng nói nhị di người không có chú ý khắp nơi đều nghe ta nên mới được như hôm nay thật sự là chê cười ta mới là người hồ đồ không thấy rõ thế nhân mà nhu nương mới là người thông minh có bao nhiêu chuyện mà ta cùng nàng thương lượng nàng hưởng hết phú quý có an bình hầu sủng ái kính trọng so với ta hạnh phúc hơn nhiều nhà nương cảm thán liên tục nói với nhi tử ta gặp việc gì khó cũng phải đi tìm nàng nhi tử muốn cưới biểu muội. mẫu than nhi tử chỉ cần một mình biểu muội. ta biết ta biết nhà nương vỗ vỗ tay triệu ruồi kỳ ta sẽ tận lực giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải nghĩ biện pháp khiến yên nhiên cam tâm tình nguyện gả cho ngươi ngươi đứa nhỏ này luyến tiếc nàng lại càng không muốn miễn cưỡng nàng Tâm tư triệu rùi kỳ bị nhàn nương nói thẳng ra, vẻ mặt xấu hổ, nhàn nương nói. Ngày mai ta tiến cung, sẽ nói với Hoàng hậu nương nương. Chắc chắn Hoàng thượng cũng vui, ban ân cho ngươi là cử tử thí sinh, ngươi mới có cơ hội so tài cùng Phó Tuấn Khanh. Vỗ nhẹ tay như thử nàng nói tiếp. Kỳ nhi à, yên nhiên có câu nói đúng, ngươi phải cường đại. Dù nàng có tài năng xuất chúng, thì nữ tử có cường có giỏi đến đâu cũng không che được trời, phải dựa vào nam nhân mà sống. Nhị tử nhớ kỹ. Triệu rùi kỳ nắm chặt hai tay. Hắn không thể chỉ dựa vào địa vị thế tử là đủ bảo hộ yên nhiên. Hắn phải có một phương trời đất, nếu mất đi địa vị thế tử, hắn vẫn có bản lĩnh để nàng có cuộc sống thật tốt. Đêm khuya ưu tĩnh yên nhiên nhìn ánh trăng sáng tỏ trên cao bên ngoài cửa sổ. Hai tay yên nhiên đặt ở trước ngực, nhìn trăng cầu nguyện thành kính, nhớ trong cung quảng Hàn có hàng Nga thiên tử. Yên nhiên có đọc một quyển sách nói hôm nay bánh nguyệt sẽ rất linh nghiệm. Hy vọng biểu ca có thể bình an, hy vọng biểu ca có thể hiểu rõ những lời hôm nay ta nói. Tiên tử, yên nhiên khẩn cầu người, phù hộ biểu ca cả đời phú quý bình an. Yên nhiên không biết những lời nàng nói triệu Duệ kỳ có thể hiểu hay không, địa vị thế tử không phải là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào. Chỉ cần có tài học bản sự, dù mất đi địa vị thế tử, hắn vẫn đứng ngạo nghễ. Yên nhiên không muốn nhìn thấy thân ảnh vắng vẻ tĩnh mịch của hắn. Vì không thể chắc chắn bảo trụ địa vị thế tử, nên nàng sẽ khiến biểu ca cảm thấy đất trời rộng lớn, không cần chỉ biết có những dương vương phủ.